các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mình sẽ các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Được rồi, bây giờ anh đọc liền à. Anh đọc liền này. Một lần nữa tôi mong rằng các bạn hãy ủng hộ bằng cách là chia sẻ cái luồng livestream này của mình. À, trước khi vào đọc thì mình xin nói lại một số quy định như sau. Thứ nhất, à, thứ nhất là chúng ta sẽ ủng hộ mình bằng cách là comment c c chúng ta không thả icon. À, chúng ta không thả icon tại vì là thả icon nó sẽ rất là lag, nó sẽ rất là đơ. Vậy nên là chúng ta sẽ không thả icon à các admin sẽ giúp mình bằng cách nếu như có một số bạn cố tình thể hiện những cái sự phá hoại à, thì từ, lần thứ nhất chúng ta nhắc nhở, lần nhất chúng ta nhắc nhở, lần thứ hai mà các bạn không nghe chúng ta sẽ đu xuất ra, ở đây chúng ta chỉ cần những người uh, có tinh thần xây dựng chứ chúng ta không cần những những người muốn phá đúng không ạ? Lần thứ hai chúng ta sẽ đu xuất ra nhá. À, các admin sẽ giúp anh cái điều đấy. Ờ các bạn thân mến và hôm nay chúng ta sẽ đến với à uh, chuyện ma kinh dị sẽ tiến đọc truyện đêm khuya, truyện ma kinh dị tấm vải đỏ tập 4. Trước khi đọc, một lần nữa anh kêu gọi các bạn hãy chia sẻ thật giữ rộng cái luồng livestream này của anh. Chương 13. Mượn sách. Lúc về tới thành phố thì đã quá nửa đêm. Chờ cô về xong, Kha Lương phải về nhà gặp mẹ với bộ mặt như đứa đáng Cái mồm cứ huyên thuyên không ngừng nghỉ của anh ta cuối cùng cũng phải khép lại. Ngày hôm nay anh ta đã gặp được ông nội, lát nữa phải gặp bà mẹ La sát, còn hung dữ hơn ông nội gấp vạn lần, tự nhiên Tần Cẩm thấy thương anh ta vậy. Về đến nhà, cô liền cho Hắc Bảo ăn no, cô bật tất cả đèn trong nhà lên cho đỡ sợ. Cô định ghi lại mọi chuyện đã xảy ra vào máy vi tính, một loạt các câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Đầu tiên, cô không hiểu tại sao con ma nữ lại chọn đeo bám cô. Có phải vì bọn họ đã mặc quần ám từ tấm vải đỏ? Tại sao tấm vải đỏ lại có thể dẫn ma nữ tới đây? Lai lịch của tấm vải đỏ đó là như thế nào? Tại sao bà mẹ của ông chủ hồ cắt may lại bị con ma nữ đó dọa chạy mất tiêu? Con ma nữ đó đáng sợ đến như thế sao? Bây giờ vẫn còn chưa rõ tung tích của Thi Thi hôn của Lam Kỳ và Anh Kỳ đều dưn vào tay con ma nữ. Kỳ lạ hơn nữa, giờ lại xuất hiện ông nội của Kha Lương mà ông ấy lại gọi mình là sư muội mới lạ. Những việc kỳ lạ đó, khó hiểu đó trong cuộc đời của người ta có quá nhiều. Tần Cẩm trong mày. Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã 12 giờ 50 phút đêm. Cô chẳng buồn ngủ chút nào, cứ bận gì gì chép chép trên máy tính. Đột nhiên, cô nhớ ra Lúc mẹ của ông chủ hồ bị con man nữ dọa chạy, bất mất tích có buột miệng nói ca băng. Không hiểu ca băng từ miệng của bà buột ra là khi sợ hãi hay còn có ý nghĩa nào khác. Cô liền vào Google tìm kiếm mọi thông tin có liên quan đến từ ca băng. Cuối cùng, cô tìm thấy một thông tin có liên quan đến từ này trong một trang web của hàng không, trong đó giải thích Cà băng là một lời nguyền cổ xưa, một lời nguyền vạn năng, một lời nguyền đáng sợ nhất. Cô cảm thấy thấp thỏm trong lòng, cô nghĩ mình không nên vào trang web này, nhưng sự hiếu kỳ lớn hơn cả nỗi sợ hãi khiến cô không cưỡng lại được ma lực của nó. Cô quyết định mạo hiểm. Vừa mở trang web ra, màn hình máy vi tính nhảy lên vài cái rồi tắt ngấm. Chưa bao giờ Cô nghe có loại loại virus nào có thể làm tắt máy vi tính nhanh như vậy. Rồi máy tính cũng được khởi động lại, nhưng đột nhiên đèn đóng trong nhà như bị ai đó tắt hết. Tân Cầm hoang mang lấy điện thoại ra xem thì đã 12 giờ 29 phút. Rất nhiều trang web về chủ đề ma quỷ đều nói 1 giờ sáng là thời điểm lũ ma quỷ thích xuất hiện nhất. Họ còn nói rằng lúc ấy Nếu soi gương, sẽ nhìn thấy hình ngược của bất kỳ con ma nào ở bên mình. Cô nhanh chóng lấy chiếc gương soi, đặt nó trên bàn, rồi nghĩ thầm, giả sử có ma thật thì cũng không thể dọa mình được nữa. Máy tính vừa khởi động xong, đang chuẩn bị vào trang chủ. Đúng lúc đó, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.